Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thun mỏng loang lộ những vết ướt dính sát vào lưng và ngực Vẻ đẹp nhễ nhại mời gọi mà Trình nhiều lần không dám đối diện Vì sợ khó đứng vững Chàng bước vào phòng ngủ và nói Họ đẹp sẵn rồi chị ơi Mấy cô người mẫu đó đâu có cần phải tập Những người có thân hình xấu thì dù có tập cả năm cũng thế thôi Mỹ đi theo Trình Dừng lại ở cửa Hai tay rang rộng trống vào hai bên thành cửa Và mỉm cười hỏi lại Ý anh muốn nói là dù tôi có tập đi chăng nữa thì vẫn xấu, phải không anh Trinh? Trình? Trình nhún vai, chị cần gì phải work out nữa, nhiều đó đủ giết thiên hạ rồi còn tập làm gì nữa. Câu nói của Trình hàm ý đắng cay nhưng Mỹ lại khoái chí vì cho là lời khen gián tiếp. Trình hỏi, chị nhất định bỏ học luôn à? Thì tôi đã nói với anh là bắt đầu từ thứ hai tới, tôi đứng bán cho tiệm fashion, nghỉ một tuần trước khi đi làm. Chị có nói với anh Dục chưa Hôm qua chị tệ quá Chị đi cine mà không hỏi anh ấy Cũng chẳng thèm phôn về gì cả Mỹ xịu mặt trách Trình Anh Dục không cật vấn tôi thì thôi Chứ liên quan gì đến anh Mà anh cứ hơi một tí là anh mắng tôi Tôi có cảm tưởng Anh là ông bố chồng khó tính của tôi Trình cũng chợt nhận thấy mình vô lý thật Chàng chưa kịp lên tiếng phân trần Thì Mỹ bỏ vào phòng tắm Nàng cởi hết quần áo Ném vào cái giỏ đặt sát tường Nhìn mặt mình trong gương một lúc Rồi với tay vặn nước trong bồn Nàng đưa bàn tay lên xoa nhẹ nhẹ Cái nốt rồi trên mép Rồi thường người nghĩ đến kỷ niệm Hết sức ngượng ngùng trước ngày vượt biển Bây giờ là khoảng cuối năm Mỹ đã liên lạc được với chủ tàu Nhưng cũng như bất cứ người nào Chuẩn bị ra đi Mỹ thường thăm dò tất cả mọi địa chỉ Của những thầy tử vi bói toán Để tìm đến nhờ xem tương lai nàng bắt dục Lê đôi nàng ra quán tóc bán hàng thay cho nàng nàng lên tận Thủ Đức xuống cả Mỹ tho nghe đồn ông này xem tướng giỏi bà kia bói bài đúng Mỹ lần lượt thăm viếng hết bao nhiêu tiền cũng chi một hôm có người khách mách cho Mỹ thầy tử vi vạn phúc ở chợ lớn có biệt tài đoán tướng mệnh phụ nữ Mỹ rời quán cà phê đón xích lô đi ngay thầy còn khá trẻ chắc chưa tới 40 Hì như là người Việt thuần túy nhưng lại chui mãi và sâu trong khu phố người Ho, cuối đường đồng khánh để hành nghề. Thầy đeo kính trắng, ăn mặc, chỉnh tề như một công chức gương mẫu, trang nghiêm ngồi sau chiếc bàn gỗ, có gắn hình bát quái và cắm mấy cây nhang khói bay ngào ngạt. Dăm ba quyển sách Tây, sách Tàu, xếp ngay ngắn ở mép bàn, bộ bài cào đặt trong chiếc hộp hình chữ nhật, bằng gỗ, quý khảm xà cử, sáng bóng. Mỹ rụt rè gõ cửa, thầy ôn tồn nhìn ra. Xin mời bà vào. Thầy đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện Rồi theo thói quen nghề nghiệp Đâm đâm quan sát tướng mạo và sát khí Bằng cặp mắt chuyên môn Mỹ vừa ngồi Từ visa vạn phúc đan hai bàn tay vào nhau Ướn người nói ngay Bà có nốt rồi ở chỗ kín Không biết bà có để ý đến không Câu nói hớp hồn chắc như đinh đóng cột Làm Mỹ giật mình kinh hãi Và hết sức tin tưởng Mỹ gật đầu thú nhận Vâng thưa thầy có Nói xong Mỹ băn khoăn tự hỏi Tại sao trên đời này lại có người giỏi như thầy Vạn Phúc, Nhìn xuyên qua cả hai lớp quần nàng mặc, Ông thầy nghiêm trang tiết, Bà có quý tướng, Ấn đường rộng, Sơn căn không tỉ vết, Địa các vững vàng, Tổng quát, Bà không có gì phải lo cả, Tôi có hai câu phú ứng với tướng của bà, Nhãn trường phát hát liên hoa kiểm, Định giá triều trung phú quý Hiển Bà cứ nhớ lấy hai câu ấy, Mỹ gật đầu sung sướng lắm, Dù chẳng hiểu gì, Nhưng nghe loáng thoáng hai chữ phú quý là đủ mừng rồi. Thầy vạn phúc lại hỏi thêm, Thế hôm nay bà đến gặp tôi để hỏi về dự tính sắp thực hiện của bà phải không? Tôi chắc là bà sắp đi xa, Bởi cung dịch mã của bà đang rõ nét. Mỹ càng phục thầy nhìn thấu tâm can của mình, Nàng không hiểu rằng thời buổi này, 99% người đến coi bói, Đều chỉ để hỏi một câu là vượt biên có thành công hay không? Thầy thuyết giảng thêm một hơi dài, Lối nói rất điềm đạm, trứng trạc, chen vào những chữ hán để lung lạc người nghe. Vốn liếng của thầy thực ra chỉ có vài câu phú, mà gặp ai thầy cũng phun ra, và thân chủ nào rồi cũng có hậu vận tốt cả. Người ta đi lọt thì thôi, nếu chẳng may không thoát, trở lại mắng thầy thì thầy sẽ đem câu đức năng thắng xấu ra mà luận tiếp. Biết Mỹ đã hoàn toàn tin tưởng thầy vạn phúc so tay nói nhỏ. Thưa bà, riêng cái tiểu hàm của bà thì tôi chưa nắm vững lắm, bà cần cho tôi coi cái nốt rồi kín của bà thì tôi mới đoan chắc là chuyến đi có trăm phần an toàn hay không." Mỹ giật mình bối rối, chớp mắt nhìn thầy rồi cúi ngay xuống, nhưng thầy hiểu ý. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net